Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Để 3033 chương chân Linh Hư Ảnh Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Không nhanh không chậm Dí so sánh thuấn di nhanh hơn tốc độ bắn Nhanh giống như nơi này Băng phách đôi mi thanh tú nhất chống thân hình trước đồng gian giữa đã tử tại chỗ biến mất không thấy Thứ nữa Lần này đây phát hiện được kịp thời cuối cùng hiểm lại hiểm thiểm. Qua nhưng ngay sau đó như thế khó có thể tin nổi một màn lại suốt. Hiện ở trong tầm mắt. Nọ sáng lệ phượng hoàng biến mất trở lại như cũ thành kiếm quang. Băng phách nếp mặt ngạc nhiên chẳng lẽ mới vừa rồi chiêu số pháp lực. Tiêu ha quá cự đối phương đã chống đo không dậy nổi. Không đúng không là như thế. Lâm tiểu tử đã là độ kiếp cấp bậc đại năng tu tiên giả pháp lực là Không có khả năng nhanh như vậy liền tiêu hao quang Mà càng làm cho băng phách bất an chính là cứ việc nọ phượng hoàng đã Trải qua biến mất tuy nhiên nàng trong lòng nọ nguy hiểm dự chịu Lại như trước lái đi không được Đây là có chuyện gì Trong đầu ý nghĩ còn chưa chuyển xong Tự ly nàng so sánh gần nhất đảo kiếm quang liền chém qua đến. Rực rỡ sáng lệ cũng rất khoái lại hóa thành nhất căn tinh tế chỉ bạc. Băng phách mi đầu nhất trống lại cũng không dám quá mức coi thường. Ngọc thủ dơ lên nhất chỉ trùng sông nọ chỉ bạc điểm đi ra ngoài. Thứ nữa, từ nàng đầu ngón tay đồng dạng là hiện ra nhất lũ quang hoa cùng cửu cung tu du kiếm biến thành sợi tơ nhỏ đụng chung một chỗ vô thanh vô tức phổ cận nhất đại phiến hư không lại cả cây người sụt đổ đi xuống có thể thấy được này nhất kích uy lực theo sau thứ nữa thanh âm truyền vào cách lỗ tai cũng là lại nhất đạo kiếm quang chàm lạc bay đến trên đường đồng dạng hóa thành sợi tơ nhỏ băng phách lược cảm kinh ngạc lại dĩ bất biến ứng vạn biến dùng mới vừa rồi kỹ xảo hóa giải trước mắt công kích kiếm quang tranh nhau lạc như mưa nhất căn căn chỉ bạc cuồn cuộn suốt ra bất quá xây lát công phu liền thấy cựu cung tu du kiếm chăn trở xây dịch công kích như bảo phong sầu vũ loại khuyên lạc tuy nhiên không chỗ hữu dụng lâm hiên công kích tái mãnh liệt ác bằng phách ứng phó cũng là đâu vào đấy Lâm hiên chậm, nàng chậm, lâm hiên khoái, nàng khoái. Tất cả kiếm ti đều khó có thể phi gần thân thể của hắn bên cạnh tự. nhiên càng không cần phải nói có thể tạo thành cái gì uy hiếp. Tuy nhiên lâm hiên lại dường như nhất điểm cũng không khẩn cấp. Như trước tiếp tục công kích ngược lại là băng phách trong lòng nhiều. Hơn suốt vài phần cảnh giác này lâm tiểu tử không phải kẻ ngu dốt Hẳn là nhìn ra công kích như vậy Sẽ không đối với chính mình có bao nhiêu tác dụng hắn vì gì còn một Mà Tái tái mà tam xuất thủ Ni Tổng không được là vì cùng chính mình So đấu ai pháp lực càng sâu hậu Một chút Đối phương hẳn là sẽ không như thế trang trí Cái Này ý nghĩ còn chưa chuyển xong Lại nhất đảo kiếm quang bắn Nhanh đến Bay đến trên đường, lại nhất trận mơ hồ, băng phách nét mặt bình thản. Đến cực chỗ, đây là tức là đem hóa kiếm thành tơ dấu hiệu. Không thể không nói, Lâm Hiên vận dùng được phi thường thuần thục rất. Có vài phần mách hoa tiên tử thần vận. Tuy nhiên, hữu dụng sao? Đã trải qua thử nghiệm lâu như vậy, như trước nã chính mình không thể tránh được. Cũng không biết này lâm tiểu tử trong lòng rốt cuộc là. Đang suy nghĩ cái gì? Chút bất chi bất giác băng phách đã có chút phân tâm lo chuyện khác. Tuy nhiên vào thời khắc này, nỏ kiếm quang lại biến thành nhất đoàn kỳ. Lân hư ảnh. Không sai, thần thú kỳ lân. Rất sống đồng kinh người uy áp phô thiên cách địa chen chúc mà đến. liền như cùng mới vừa rồi phượng hoàng một loại bất hào băng phách quá sợ hãi chẳng lẽ mới vừa rồi kiếm quang. vẹn vẹn là vì mê hoặc chính mình sao mà nàng đường đường chân ma thủy tổ tại chút bất chi bất giác. cư nhiên thật sự rơi vào đối phương tính toán băng phách trong lòng hối hận không thôi theo sau liền thấy nọ kỳ lân hư ảnh nhất trận mơ hồ đầu lâu tại trong Nháy mắt trở nên to lớn thập bội còn nhiều mở ra bồn máu đại khẩu Bất hảo đây là Băng phách ngạc nhiên thất sắc Dĩ thân phận của nàng cùng chân linh tiếp xúc cơ hội cũng rất nhiều Kỳ lân thiên phú thần thông lại sao lại không nhìn được được Âm ba công Cùng Phật Tông Sư Tử Hống có vài phần tương tự chỗ tuy nhiên quy lực Lại không thể so sánh nổi truyền thuyết như là từ nọ trong truyền thuyết chân linh thi triển. Xuất ra, tư không cũng có thể bị tây thành phấn mạt. Thuần túy âm ba sóng âm đồng dạng có như thế làm người khác kinh. Hãy hiệu quả. Trước mắt đương nhiên không phải chân tránh kỳ lân, nhưng là cũng. Không phải đơn giản bảo vật biến hóa chi thuật, lần này đây băng phách. Muốn tránh cũng không được, nhưng khoanh tay chịu chết. Cũng là tuyệt. Không có thể. Nàng này trên mặt lần đầu tiên hiện ra kinh hoảng sắc. Ngọc thủ giơ lên bàn tay hướng trước ấm xuống qua. Mà cùng với nàng động tác trong lòng bàn tay đã có nhất đoàn tinh. Thuần dị thường ma lực ẩm ẩm đột nhiên phát ra. Một chút lóe ra biến thành trong suốt thuấn bài đem băng phách bản. Thể hộ ở phía sau. Tuy nhiên này trùng vội vàng dùng bản thân chân nguyên ngưng ghét thuẫn. Bài, phòng hộ lực có hạn. Oanh, cơ hộ là lực vừa tiếp xúc, liền cùng hư không vừa nổi lên bị nọ mắt. Thường có thể thấy được sóng âm oanh là phấn vụn. Băng phách thì như cùng cắt đứt diều giấy một loại bị đánh bay rớt. Phốc, nhân tại giữa không chung, một ngụm máu tươi dâng lên hiển nhiên lần. Này đây sở đã bị thương tổn không phải chuyện đùa. Mà nọ kỳ lân nhưng không có theo đuổi không bỏ ngược lại nhất cái. Người mơ hồ phía sau biến mất không thấy. Chiếm lấy là một khắc đảo kiếm quang chảm lạc. Bay đến giữa không trung nhất trận mơ hồ theo sau một đầu cử long. Thân ảnh hiện lên xuất ra. Nọ uy áp càng là đáng sợ. Chẳng lẽ thuyết là chân long sao? Băng phách dĩ tay che miệng, cố nén như thế đau nhất, lại thấy nọ cự. Long móng vuốt nhất đồng. Theo sau kim quang đại phóng, nhất điều rất sống đồng long trào tại Chính mình trước người hiện lên xuất ra, trộp tới hạ. Băng phách một cây khẩu, một mảnh diệp tử hình trạng bảo vật bay vuốt. Xuất ra. Lại làm đen như mực sắt Hồ quang vườn quanh gian giữa nhanh chóng trở nên to lớn gấp trăm, lần cóp hơn, giống như nọ cự long lợi trảo nghênh đón. Thứ nữa, vẹn vẹn là trở nhất trở, đã bị bẻ gãy nghiền nát loại xé sách theo. Sau băng phách lại một lần nữa bị đánh bay rứt. Chân linh hóa kiếm quyết. Lâm Hiên thi triển, đúng là này bí thuật. Dĩ cầu cung tu du kiếm làm cơ sở, lợi dụng luyện hóa chân linh chi Huyết có thể huyến hóa ra chân linh. Tỷ như thuyết luyện hóa phượng hoàng linh huyết là có thể đem cửu. Cung tu du kiếm huyến hóa thành phượng hoàng. Đương nhiên cùng chân tránh thiên phượng so sánh với khẳng định thật. Xa không kịp nhưng đa đa thiểu thiểu lại có được một chút chân linh. Năng lực. Hơn nữa cùng với lâm hiên thực lực tăng trưởng huyến hóa ra tới chân. Linh thực lực cũng càng mạnh. Lâm hiên như là có thể tiến dai đến độ kiếp hậu kỳ, huyến hóa ra đến. Phượng Hoàng cũng cùng chân tránh thiên phượng so sánh không khác mấy. Càng thêm đáng sợ chính là cầu cung tu du tổng cộng là có được cầu. Chủng thuộc tính bảo vật nói cách khác đem chân linh hóa kiếm quyết. Tu luyện đến đại thành trình độ là có khả năng đồng thời huyến hóa ra. Cầu trùng chân linh tới. Như vậy đừng nói cung cấp vô địch coi như là đối thượng chân tiên. Ai thắng ai thua cũng không tốt lắm thuyết. Lâm Hiên hôm nay vừa mới bước vào độ kiếp kỳ đối với chân linh hóa. Kiếm quyết cũng bất quá là có chút tâm đắc mà thôi. Hôm nay hắn huyến hóa ra tới chân linh thực lực có hạn hơn nữa cùng. Trong lúc nhất thời chỉ có thể huyến hóa ra một loại. Nói cách khác. Muốn phượng hoàng biến mất tài năng huyến hóa ra kỳ. Lân kỳ lân biến mất tài năng huyến hóa ra chân long Như là đơn thuần công kích không nhất định có thể đem băng phách chế. Phục bất quá lâm hiên đắn đo thời cơ vừa đúng tái phủ dĩ kiếm quang. Công kích băng phách nhất không chú ý cũng rơi vào hắn bố trí bẫy. Dập trong rằm. Hôm nay rốt cuộc có muốn tan hoang dấu hiệu.